chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 40. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát tôi nên đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ giững sập một lúc, Lâm Bắc Thần dần thu lại thẩm trí, chạy băng băng như một con chó hoang thoát cực. Vương Trùng suy nghĩ một hồi, liền đem chuyện của cung công và những người khác thuật lại một lượt rồi nói: "Lão đầu đã tự mình làm chủ, bỏ ra một chút tiền vàng để những con chó này chú ý đến động tĩnh trong thành, có bất thường gì xảy ra thì ngay lập tức thông báo, không thương thượng truyền hành trước với thiếu gia người, vẫn xin thiếu gia trách phạt." "Đồ chó nhà ngươi." Lâm Bắc Thành mắng một câu, "Đây rõ ràng là đang tranh công, đúng chứ?" Vương Trung bật cười nói: "Thiếu gia, trong cái tên Vương Trung của ta có một Thôi thôi thôi, im im." Lâm Bắc Thành trực tiếp ngắt lời nói: "Ngươi có thể thay đổi lời thoại được không? Sáng thả một chút đi." Vương Trung trong lòng thầm nói: "Tại sao yêu cầu của thiếu gia ngày càng cao như vậy chứ?" Suy nghĩ một lát liền nói: "Trong tên, thôi thôi bỏ đi, bỏ đi, nói chuyện khác." Lâm Bắc Thành nói: "Ngươi để cho đám người cung cung Thâm tộc tính tức gì vậy? Không lẽ còn có điều dần muốn hại ta sao? Vương Trung vội vàng hạ giọng nói: "Thiếu gia, người biết đấy, lão gia hiện tại còn mang tội, không biết đi đâu. Đại tiểu thư cũng mất tích, bây giờ người lại biểu hiện âm điệu cao như vậy, lỡ như có người động lòng xấu xa, hoặc là bị hạ có sát tâm thì sao?" Điều gì thực sự đã như vậy? Ngươi chỉ dựa vào mấy tên thư manh kia thì có thể làm được gì đây? Lâm Mặc Thần không tin tưởng nói. Vương Trùng nghe vậy lại nói: "Thế sao người đừng coi thường mấy tên tiểu du cô này." Pha thời khắc then chốt, tin tức rất nhạy bén, rắn có đường thánh, chuột có đường chuột, nếu dùng tốt, có thể sẽ có thêm một con đường sống đấy. Lâm Mặc Thần cân nhắc, lần này thực sự hơi có lý. Cái gọi là người không nghĩ xa, thật coi là gần. Sống yên ổn, đi đứng ngày ra nguy. Ở bất cứ thời đại nào, đều là một suy nghĩ không hề lỗi thời. Được rồi, ngươi cứ liệu mà làm đi." Lâm Bắc Thành nói. Vương Trung suy nghĩ một chút, lấy hết can đảm nói, "Thiếu gia, ta muốn xin người một người." "Hả?" Lâm Bắc Thành nhìn không ra khuôn mặt đầy tiện hình tam giác của Vương Trung, rất bá tám nói, "Thiên Thiến hay Thiên Thiên? Đồ chó má nhà ngươi, ngươi giả tâm không giả, còn hay có tâm tư này, bỏ đi, ngươi cũng đã già như vậy rồi." đừng làm hại quỷ nữ nhà người ta. Nhưng mà nếu như ngươi là tỉnh chẳng ý thức, vậy ta cũng không phản đối. Tiền trán của Vương Trùng hiện lên một vạch đen. "Thiếu gia, ta là muốn mượn quang tường một chút." Vương Trùng rất vô tội nói. "Quang tương ư? Đó không phải là một con thổ phát thử sao? Đâu có tính là người." Lâm Mặc thần nói. "Ngươi dùng nó để làm gì chứ?" Vương Trùng nói để huấn luyện đám người cung công. Năng lực của Quang Tường rất thích hợp làm chuyện này. Lâm Bắc Thần nói, vậy thì ta phải hỏi nó xem nó có đồng ý hay không đã. Một lúc sau Quang Tường bước vào phòng, vừa và nghe thấy đề nghị của Vương Trùng, nhất thời nước mắt lưng tròng vì phấn khích, gật đầu lia lịa, biểu thị rất nguyện ý. "Được rồi, vậy thì đi đi." Lâm Bắc Thần xoa tay nói, "Nhưng mà bài tập về nhà không được xả hạn đâu đấy." Vọng dáng đang phân khích kia, đột nhiên dung điều hóa đá, ngay lập tức trở nên cứng ngắc, lạnh cách, nước mặt nhiệt huyết rực rỡ trước đó lập tức nguội lạnh, rơi xuống đất, vỡ tan thành bảy tám mảnh. "Thiếu gia, ngươi có cần đặt cho tổ chức nhỏ này một cái tên không?" Vương Trung thử hỏi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, "Tên hả? Cứ gọi là Thanh quản đi." "Thanh quản?" Vương Trung tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cụ không phản đối. Sau khi hỏi rõ ràng cụ thể hải chữ, liền đem quang tương vẫn còn đang ở trong trạng thái cứng đờ rời đi. Sau khi đi ra ngoài, Vương Trung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tuy chẳng thiếu giá keo kiệt chút, nhưng đối với số lượng tiền vàng thực sự không miễn cảm, cũng không có cái khái niệm gì cả. Mình lén lút tham ô 2000 tiền vàng, thiếu giả cũng không phát giác ra. Có một thiếu gian như vậy, Thật là may mắn còn mẹ nó." Vương Trùng tự trong thầm thầm nghĩ. Ban đêm Lâm Bắc Thần đang nghịch điện thoại. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn đã liên tiếp mấy lần giành được thành tích hạng nhất trong thiên kiêu tranh bá. Kết quả là điện thoại cũng không hề nhắc nhở nâng cấp hoặc là có phần mềm cập nhật gì mới. Điều này không giống lắm với trước đây. Chẳng lẽ là phải đợi đến khi toàn bộ cuộc thi thiên kiêu tranh bá kết thúc? mới có phần thưởng sao? Hắn mở quy chat ra, nhấp vào ảnh đại diện của Kiếm Tuyết Vũ danh. Những đôi chân dài trắng nõn hoàn mỹ không tí vết này, bất giác lại nhớ đến những cảnh đã nhìn thấy trong video ngày hôm đó, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cẩu nữ thần này cũng không biết là đang làm cái gì. Người có ở đó không? Lâm Bắc Thành gửi một tin nhắn. Không tránh. Kiếm Tuyết Vô Danh ngay lập tức trả lời Lâm Bắc Thần. "Ta có chớ nói gì cả mà. Nói cái gì cũng không tránh, ta đang trau kho báu." Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời ngay. Sau đó Lâm Bắc Thần lại gửi tin nhắn nhưng không có hồi âm. Lâm Bắc Thần tắt điện thoại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trời nhiều mây, mây đen rủ xuống, phản xạ không có gió, nhưng chất lượng không khí cực tuyệt. Học viện sơ cấp hoàng gia. Đại diện quyết chiến võ đài lúc này đã chật nít người. Không giống như các cuộc kiểm tra trước đây, yêu cầu môi trường yên tĩnh và trạng thái tương đối bảo mật, trận chiến võ đài mở cửa cho dân chúng của Vân Mộng Thành vào xem. Phé được bán ra trước đó khiến cho toàn bộ đại điện có cảm giác giống như một trận trùng kết chàm vần lít trên trái đất. Bốn phía đủ dung nạp 6.000 người ngồi đã hoàn toàn kín chỗ, Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Giần chúng họ hét nhiều khẩu hiệu khác nhau đang tiến hành truyền nhiệt. Lâm Bắc Thành và bốn học viên thiên tài lọt vào phòng đấu võ đại hải khác cũng đã rút xong thẻ số của mình. Dưới sự dẫn dắt của các quan chức Sở Giáo dục, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng trong các phòng thay đồ riêng biệt, chuẩn bị cho phần thi đấu cá nhân. Trận pháp huyền văn sẽ căn cứ vào thẻ số mà cậu nhìn suy diễn ra danh sách đối trận. Trước khi vòng đấu bảng của mình diễn ra Không ai có thể biết được đối thủ của mình là ai Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm Và màn hình huyền tinh nhỏ Trong vòng thay đổi chật hẹp Chờ đợi trận chiến của mình đến Đại điện quyết chiến võ đài Của Học viện Sơ cấp Hoàng gia Là một tòa kiến trúc lớn Ở Vân Mộng Thành Chỉ đứng sau đại điện quyết chiến Của thần thiện kiếm chi chủ quân Trường Việt Tứ Phương Có thể dùng đạp được 6.000 người ra Võ đài quyết chiến ở trung tâm cũng cực kỳ hùng vĩ. Võ đài này giống như một đế đàn được chia thành 9 bậc thang, mỗi bậc thang khoảng 30 cm. Bề mặt của võ đài có hình tròn, đường kính 100 m, có thể cung cấp cho đội binh giao chiến một khoảng cách và không gian vô hồi lớn nhất, đảm bảo cho trận pháp võ đạo có thể hoàn toàn được thi triển ra. Bề mặt võ đài được mài bằng thiết kim thạch màu trắng bằng phẳng nhưng không trở nhẵn, đảm bảo cho mỗi bước chân trọng chiến đấu có độ độ bám đất, không có hòa văn nào khác, nhưng lại được gia trì thêm trận pháp huyền văn cực kỳ tinh vi, kiên cố vô cùng. Ngay cả cường giả cấp tông sư cũng không thể nào tránh vỡ được bề mặt đá như vậy. Ở mép cột tứ phía có lan can bằng đá giống như cạnh cây dây leo. Xung quanh võ đài hình tròn là một khu vực chân không khoảng 50m. Sau đó, chúng người của quần chúng xem trật tự, từ thấp đến cao đều có thể nhìn xuống võ đài. Lúc này trên hàng ghế, người đông nghìn nghịt đã chật ních người. Các quan viên của Sở Giáo dục đang sắp xếp các chương trình tiếp theo một cách trật tự, hướng dẫn quần chúng xem trận văn minh. Thông qua trận pháp quế đại âm thanh, thông báo rất nhiều điều nghiêm cấm trong quá trình xem trận. Thiêng cử thành bá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 là điều chắc chắn. Điều khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới là trong số những thị dân bình thường học viên nổi tiếng nhất, hóa ra lại là cựu Tịnh Nhai hộ Lâm Bác Thần. Ngay cả những thiếu nữ xinh đẹp như Lăng Thần và Dạ Vị Ương, những thiếu niên mัง hào quang đệ tử thiên tài của Bạch Vân Thành như Tạ Phát Thiên cũng không thể sánh ngang với Lâm Bác Thần. Không ngờ rằng cái tên phá gia chi tử này nhận khí lại có thể liên cao như vậy. Mấy tháng gần đây, hắn không còn gây họa cho chúng ta nữa. Đúng vậy, cho dù nói thế nào thì nó cũng đã đưa bé sinh ra và lớn lên ở văn mộng thành của chúng ta. Cho dù có xấu xa đến đâu thì cũng là con cái của mình, cũng còn hơn cái loại khi sư diệt tổ như ta phát hiện. Dù sao thì ta cảm thấy tiểu tử này rất hài hước, rất thú vị. Nhìn thấy hắn cứ như thể nhìn thấy nhị tử xui xẻo ngày nào, công bị đăng kia của ta. Ha ha ha. Ta thì từng đối đặc biệt. Kể từ khi nhìn thấy hắn dùng xuân dược hạ cục lôi quang hổ, ta đã là fan cứng nhất của hắn rồi đấy. Quần chúng ở khắp các hạng ghế đều bàn tán xôn xao. Và khi hình ảnh của Lâm Bắc Thần và những màn trình diễn tuyệt vời của hắn xuất hiện trên màn hình lớn huyến tình, những tiếng reo hò giống như núi kêu biển gầm vang lên trong sân.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 đã xuất hiện trên màn hình huyện đình. Lâm Bắc Thần đứng ở vị trí đầu tiên với ưu thế hơi yếu một chút. Tạ Phát Thiên đứng thứ hai với cách biệt không tới 5 điểm. Tiếp theo là Dạ Phỉ Ưng, sau đó là Lăng Huyền, Lâm Nghị, Thượng Sơn Tuyết, Mễ Như Yên, Vương Hành Tư, Chu Khả Nhi, Tạ Khâu Vô Song và những người khác. Trước trận đấu, thiên kiêu của Lăng phủ là Lăng Thần, người được mọi người xem trọng lại bị xếp ngoài top 10. Điều này đã khiến người xem rất cảm mắt kính. Trên màn hình lớn huyền tinh, từng cái tên bắt đầu nhấp nháy. Đây là trận pháp huyền văn bắt đầu suy diễn ra các học viên đối trận của trận chiến thứ nhất. Sau khi vụt sáng thành trắng, hai cái tên này đã được cố định trên màn hình huyền tinh. Trong phòng thay đồ, không ngờ rằng người được tiên suất chiến lại có thể là ta. Lâm Bắc Thần từ từ đứng dậy. Phòng thái độ mở ra, quan viên của sở giáo dục ở trước mặt dẫn dắt, thông qua hành lang bước lên bậc thềm, từng bước đi ra ngoài. Ánh đèn ngoài hành lang rất mờ hồ, điều này khiến cho ánh sáng ở cuối đường có hơi chói mắt. Dưới chân, lại bậc thang chạy dài hướng lên trên. Còn ở trên đỉnh đầu lại là khu vực ghế ngồi của khán giả. Lâm Bắc Thần mơ hồ có thể cảm nhận được tiếng hoan hô giống như núi kêu biển gầm đang vang vọng trong khu vực này. Hoành khắc khi hắn bước ra khỏi thông đạo, để di bèn cổ vũ đột ngột tăng vọt. Lâm bác thần theo bản năng vẫy tay chào đáp đông ở khu vực khát đài. Sau đó tiếng hoan hô đoạn sang ngầu ban đầu. Ngày lập tức biến thành ba nốt nhạc thống nhất. Lâm bác thần, lâm bác thần, lâm bác thần. Nhưng đàn sóng âm khổng lồ tập hợp lại với nhau, giống như thực chất tạo thành tiếng vọng trong đại điện bao đại quyết đấu, liền miên không dứt. Cuối cùng hội tụ lại và khuấy động tạo ra một trận cuồng phong. Từ khi nào ta lại trở nên được quan nghênh như vậy chứ? Bản thân của Lâm Bắc Thần cũng rất kinh ngạc. Không lẽ là sự quên trú trong nhân cách của ta? Cuối cùng cũng đã cảm nhiễm được tám thị dân trấn thuần Và đắc yêu này sao? Nằm sau ngàn người đồng thời Hò treo tên của bạn Đã loại cảm nhận như thế nào trước? Dù sao Lâm Ấc Thần đột nhiên Có chút cảm động Có được khoảnh khắc như vậy Hắn đột nhiên cảm thấy phần bộng thành vốn dĩ Không có chút cảm giác hoa nhập này Bỗng trông trở nên sống động Trong thế giới tình cảm của hắn Khi hắn bước lên võ đài Liền nhìn thấy đối thủ của mình Trong trận chiến này Đồng phương chiến Đây thực sự không phải là oan gia không gặp cớ trên võ đài, từng đường huyền văn nhấp nháy, một đám màng mỏng màu xanh nhạt từ từ nổi lên trên các lan can bằng đá xung quanh võ đài. Sương thủy trảm cửa đang dần dần đóng lại, cuối cùng biến thành một cái lồng hình bát quái bao phủ toàn bộ võ đài ở bên trong. Không có bất cứ nghi thức và nói nhảm gì khác. Võ đài chuyển đầu cá nhân vào khoảnh khắc Mặt trận pháp được đóng kín hoàn toàn, đã tuyên bố chính thức bắt đầu. Lâm Bắc Thần không vội vàng xuất thủ, trên mặt của Đồng Phương Chiến lại nở một nụ cười tự tin. "Đêm đấu kiếm, trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc. Hôm nay cuối cùng đã có thể sáng khoái mà đánh cho xong trận rồi." Lâm Bắc Thần bắt đầu ngay từ bây giờ, mới thật sự tiến vào vòng quyết định thực lực của võ giả. Hắn từng bước tiến về phía trung tâm của võ đài, trong kỳ thi văn và các vòng kiểm tra trước đó. Mặc dù Lâm Bắc Thận luôn khiến áp hắn, nhưng Đông Phương Chiến vẫn tràn đầy tự tin đối với bản thân. Sự tự tin này có được cách đây không lâu. Trong cuộc cư khép đấu kiếm ở Lăng Phục, hắn và Lâm Bắc Thận đã đấu một trận bất phân thắng bại, cuối cùng bị Đề Lạc Nhiên tách ra. So với các số liệu và tổng điểm số khác, Đông Phương Chiến càng tin tưởng vào cảm giác của bản thân hơn. Hy vọng nghịch chuyển trong thiên kiêu tranh bá của hắn đem đưa cả vào trận thực chiến võ đài, bởi vì đây là hạng mục mạnh nhất, hắn đã chuẩn bị rất nhiều cho thời khắc này, thực lực đã cải thiện đáng kể. Lâm Bắc Thần quay đầu lại, nhìn giám khảo Lý Thành Huyễn ở bên ngoài võ đài mà nói, "Bây giờ ta có thể đánh hắn rồi chứ?" Câu nói này, sau khi trải qua sự quét đại âm thanh của trận pháp huyền văn đã được truyền đến mọi ngóc ngách của khán đài một cách rõ ràng. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, liền có một tràng cười ồ lên. Câu hỏi này thực sự là quá đê tiện rồi. Đương nhiên, Lâm Bắc Thần ở sâu trong vọng đài không thể nghe thấy tiếng cười ồ này. Trên thực tế, hai bên giao chiến không nghe được bất cứ âm thanh nào, ngoại trừ tiếng của giám khảo Quay miệng của Lý Thành Huyền co dần một chút, trận đấu đã bắt đầu. Ông ta nói: "Ồ." Lâm Bắc Thành nhìn về phía Đông Phương Chiến, đang ở cách đó 20 mét, giơ tay đánh ra một chưởng. Làn sóng quang huyền bí màu xanh nhạt lưu chuyển, giống như một dao long rời sông lớp biển, cuồn cuộn đánh qua. Sắc mặt của Đông Phương Chiến liền thay đổi, lập tức thúc phát cơ thể. Huyền khí tỏa ra toàn thân, con chưa kịp làm như thế phòng ngự thì đã bị một chưởng này đánh trúng. Phập. Hắn ngay lập tức can thiết cơ thể mình, giống như bị một con thể xác cứng sắt lao tới đâm trúng, miệng phun ra một ngụm máu và bay ngược ra ngoài 10 mét, giống như một cái bao tải đất rơi xuống đất, lăn lộn mấy vòng, giống như một con chó chết không nhúc nhích. Bạch bộ phách thân trưởng. Sau khi lâm Bắc thần học được môn trưởng pháp này Đây là lần đầu tiên thi triển ra trong thực chiến. Hình như ra tài hơi mạnh một chút phải. Lâm Bắc Thành có chút sốc hộ, dùng ngón tay giữa xoa xoa mi tâm. Cảm giác hình như đồng phương chiến không thể chịu đòn như lần trước. Hắn quay đầu lại, nhìn giám khảo đi thành huyện. Người sau đã vào sân và bắt đầu kiểm tra thương thế của đồng phương chiến. Các khán giả đều với vẻ mặt sững sờ. Cái này đã kết thúc rồi à? Nhanh như vậy sao? Quan hòa vẫn còn chưa vào trạng thái mà. Sau đó bởi vì câu nói hèn hạ của Lâm Bắc Thần, ta có thể đánh hắn rồi chứ? Và toàn trường phát ra tiếng cười ồ, vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến. Trận chiến đầu tiên, Lâm Bắc Thần thắng. Cùng với việc Đông Phương Chiến hồn bị được khiêng đi cấp cứu. Sám khảo chính Lý Thanh Huyền đã tuyên bố kết quả của trận chiến này đồng phòng chiến bị loại. Lúc này toàn trường lại vang lên tiếng ồn ào giống như thủy triều, nhanh quá, phản đối không đáng giá phế, không thú vị chút nào cả, cương quyết yêu cầu đấu lại. Lâm Bắc Thành đã tiến lại lừa gạt, tiểu nam trả tiền đại phế cho ta. Rất nhiều người không hài lòng thét lớn, thậm chí còn có một số người mắng chửi kỳ dị từ dị giới. Những thị dân trước đó còn trao hoạch cái tên của Lâm Bắc Thành Lúc này đều có chút hưng phấn. Dưới sự dẫn dắt của một vài người, bầu không khí phát triển theo một xu hướng khác rất kỳ quái. Lã Mặc Thần có chút không nói nên lời, mẹ nó, cái đám điều dân này. Vừa thôi lão tử thực đúng là uổng công cảm động mà. Dưới sự dẫn dắt của quan viên Sở Giáo dục, hắn nổi giận đùng đùng đi qua thông đạo, quay về phòng thay đồ số 22 của mình. Trận đấu này là vòng đầu tiên của hắn. Đợi đến khi loại được 20 người thì lại tiến hành vòng thứ hai. Sau đó lại loại bỏ thêm 10 người nữa. 10 học viên còn lại cuối cùng chính là ứng cử viên cấp đội trưởng có đủ tư cách tiến hành trận chiến đoạt cờ đồng đội. Lâm Bắc Thành vẫn còn đang cách 10 danh ngạch cuối cùng một trận đấu nữa, rất gần. Trên màn hình huyền tình trong phòng thay đồ, danh sách các ứng cử viên cho trận đối chiến thứ hai đã xuất hiện. Lã Lăng Huyền và một thiếu niên tên là Bộ Vũ thôn. Kết quả của trận đấu chiến không hề hồi hộp chút nào. Đang Huyền trầm mặc ít nói, sau khi chịu đựng ba cầu rác rưởi của đối phương, liền dùng ba chiêu đã giành được thắng lợi trong trận chiến. Sau đó Thường Sơn Tuyết, Mễ Như Yên, Trúc Hà Nhi, Vương Hành Từ đều giành được thắng lợi. Đối thủ của bọn họ thực thực đều không mạnh, mãi cho đến khi Giả Phệ Ưng xuất trận mới được coi là một tiểu cao trào đấu tay đôi, hạng nặng thực sự. Đối thủ của tiểu tế tư là Lâm Nghị, người cũng được xếp vào top 10. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào màn hình huyền tinh, trở nên thích thú. Tuy rằng Lâm Nghị này đạo đức giả, nhưng thực tực của hắn cũng rất mạnh. Trong các vòng kiểm tra trước đó, biểu hiện của Lâm Nghị tương đối tốt, đứng trong top 10 cũng được một số người xem trọng hắn có thể chống đỡ được mấy chiêu của giả vị ửng chứ. Trên võ đài, thần không ngờ mấy vòng đầu tiên đã gặp được giả tế tư. Lâm Nghị thúc dục huyền khí ánh sáng, huyền khí màu đỏ nhạt tràn ngập toàn thân. Huyền khí mà hắn thức tỉnh có thuộc tính hỏa, một trong năm thuộc tính huyền khí thường quy được gọi là thuộc tính chiến đấu có sức hủy diệt nhất. Đối với sự gia tăng sức mạnh thực chiến cũng rõ rệt nhất. Đây là nguồn gốc, lòng tin của hắn. Giả Phi Ương thanh tú đọng đọng người, đứng ở trung tâm võ đài, mỉm cười nói. Bạn học Lâm, người xuất thủ trước đi. Lâm Nghị cười hà hà nói, chẳng nên là giả Tây Tư cảm thấy, nếu như người xuất thủ trước, thì ta sẽ không có cơ hội xuất thủ nữa, đúng không? Nụ cây của Giả Phi Ương rất ngọn ngào. Đến đổi tiền trí mục cũng phải trục cận cành nụ cây của nàng. Là như vậy đấy, nàng nói, hà hà hà. Vậy thì ta cũng không khống khách giáo nữa. Lâm Nghị thi triển thần pháp, giống như một quả cầu lửa, nhanh chóng quanh quần trên võ đài. Trong mắt có tinh quang lưu chuyển, giống điều hỏa diễm thiêu đốt. Một thanh trường kiếm màu đỏ rực xuất hiện trong tay hắn, trên thân kiếm cũng bùng cháy hỏa quang huyền khí. Nhiệt độ bên trong võ đài đột ngột tăng cao. Trên khán đài, đủ các tiếng hoan hô và hò hét không ngớt. Mấy học viên xếp ở top 10 hiện tại đều có độ nổi tiếng cực cao, nhưng nếu so sánh, mức độ nổi tiếng của Dạ Vĩ Ưng rõ ràng là cao hơn lầm nghĩ. Điều này cũng không khó lý giải. Ngoài thân phận thần thánh là tế tư của thần điện kiếm chỉ chủ quân gia, nụ cười ngọt ngào của Dạ Vĩ Ưng thực sự quá động lòng người, có sức mạnh chữa lành vết thương, không thể nào diễn tả bằng lời. Giá trị nhan sắc tức là chính nghĩa nhưng không thể không thừa nhận rằng, thực lực mãn lâm nghị biểu hiện ra lúc này vẫn khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Nguyên khí thuộc tính hỏa màu đỏ thẫm đang bùng cháy, bán kính vầng hào quang xung quanh cơ thể Lâm Nghị không ngừng mở rộng và tăng trưởng. Ngay từ đầu chỉ là một lớp mơ hồ, tới lúc này đã thoát phát đến chừng 1 mét, từ màu đỏ sẫm biến thành màu đỏ cam, thậm chí tóc của hắn dường như cũng đang bùng cháy đi. Đột nhiên, giết lầm nghỉ bước ra hình vòng cung, hòa quang toàn thân đẩy bùng cháy, hóa thành một quả cầu lửa chói mắt, rừng tuy tia chớp đánh về phía Giả Vị Ương. Không gian trưởng dư đều bị méo mó vì nhiệt độ nóng bỏng. Hỏa diễm cuồng cuộn quét ngang bầu trời, dựng được quái sóng, dường như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ nhắn của Giả Vị Ương. Khanh Thạch xung quanh nhất thời vang lên tiếng cảm thán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 hắn không bảo lương một chút thực được nào. Lúc này trong mắt của Dạ Phỉ Ưng đột nhiên lóe lên vài tia kiếm quang. Một chuỗi âm thanh của lưỡi kiếm mà rát vào nhau, lập tức vang lên dày đặc. Chỉ thấy sau lưng thiếu nữ tế tử, một loạt kiếm ảnh như thật như ảo, không thể tin nổi mà hiện ra, từng tầng lớp lớp mà sát ra tiền giữa, giống như một đôi cánh kim loại đột nhiên mở rộng, cuồn cuộn ngược tới bảo vệ thân hình của nàng. Bùm! ánh lửa quét ngang bầu trời, hỏa quang bắn trả tứ phía. Bọn lửa màu đỏ cam giống như là sóng biển đập vào đá ngầm, ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh, bắn tung tóe khắp tứ phía. Tiếng hô hét của khán giả lớn hơn, nhưng khi ánh lửa tan biến, bọn lửa vụt tắt, mọi người mới nhìn thấy Dạ Phỉ Ưng dưới sự bảo vệ của đôi cánh, nguyên vẹn không một chút tổn hại, thậm chí không lùi bước dù chỉ một tấc. Hành trường kiếm màu đỏ của Lâm Nghị đã đầm trên cánh kiếm, sau đó lại khó điến thêm một chút. Cái gì? Trọng hắn hắn đoét lên và khó tin. Lúc này cánh kiếm của xã Vị Ương đột nhiên mở rộng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn đầy phòng ngự trực tiếp hắt Lâm Nghị bay lên không trùng. Đối mặt với sức mạnh của cánh kiếm, hắn giống như vỏ trấu bị cuốn vào trong gió lốc. Xuyệt chút nữa, không chịu nổi một nòn. Khi người còn trực tiếp đất, lâm thành phá không trung trả phang lên, kiếm quang đùng đùng bắn ra. Lâm Nghị chỉ có cảm giác ớn lạnh xẹt qua cổ tay, cổ chân và lộ tai. Khi hắn rời xuống mặt đất và nhìn lại, từng sợi tóc mai bên tai xõa xuống, y phục trên cổ tay và mắt cá chân đều bị cắt xuống một khoảng trống, đồng thời trên da để lại một dấu ấn màu trắng nông. Lâm Nghị đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết đây là giả phỉ ương hạ thủ lưu tình đó như là một trận chiến sinh tử thực sự. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn có thể đã bị phi kiếm đâm xuyên qua cơ thể rồi, đã làm một người chết xác bị loại rồi. Trong lòng Lâm Nghị tràn đầy vẻ bất an nhưng đã không thể làm gì được. Thực lực của thượng tế tử này có hơi mạnh mẽ kinh người. Trong phòng thay đồ, Lâm Bắc thành cau mày. Hắn cho rằng ba thanh kiếm mình đã tỉnh lắm rồi. Không ngờ giả vị ưng đã có thể mang theo bên mình một cánh kiếm được tổ hợp thành từ hàng trăm thanh kiếm. Giám khảo có tính là phạm quy không nhỉ? Hơn nữa, trong trận chiến vừa rồi, Gia Phỉ Ưng hình như còn chưa bộc phát ra huyền khí thực sự của mình. Điều này càng khủng khiếp hơn. Lâm Nghị mang theo nỗi thất vọng và bất cam rời khỏi võ đài. Gia Phỉ Ưng đã đánh bại hắn một cách hời hợt như vậy, hắn không còn dũng khí để xuất thủ thêm nữa. Trong lòng hắn biết rất rõ rằng, khoảnh khắc khi bản thân bước xuống võ đài, bình quang của top 10 của thiên kiêu tranh bá đã hoàn toàn khép lại đối với hắn. Vận khí thực sự đã rất không tốt. Hắn vô cùng hối hận mà suy nghĩ. Năm người Lâm Chấn Nam ở trên khán đài, sắc mặt cũng ảm đạm như trước. Tuyệt mạch này của bọn họ đã từng phụ thuộc vào chiến tiên hậu phụ mà phát triển ở phòng ngự hành tính. Sau khi Chiến Thiên Hầu phủ bị kết tội và tịch thu tài sản, bọn họ đã ngay lập tức vứt bỏ nguyên tắc chó vẫy đuôi mừng chủ, cuối cùng được một số đại nhân vật trong đế quốc bảo vệ, bây giờ đang liều mạng muốn nắm bắt cơ hội để thay thế vinh quang của Chiến Thiên Hầu năm xưa. Lâm Nghị là một thiên tài do cả gia tộc này bồi dưỡng ra. Vốn dĩ muốn ít nhất là lọt vào top 10 trong cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá lần này. Đây là bước đầu tiên Để giành lấy vinh quang của phần đánh này Nhưng bước này Vẫn còn chưa hoàn thành Đã ngạ xuống dưới kiếm của giả vị ương Lầm chấn nằm vừa giận vừa hận Nhưng dù sao Thì giả vị ương cũng đã tế tư Của kiếm trì chủ quân Không phải là đối tượng Mà ông ta có thể khiều chiến Cũng chỉ có thể bấm bụng chịu Tiếng rèo hò vào cổ vũ xung quanh Đều cứ như vậy Mà văng lên bên tai lầm nghị Trên võ đài Sa Phi Ưng giống như một tinh tinh từ thần giới rơi xuống nhân gian, tao nhã mà lại xinh đẹp, mỉm cười hành lễ với các thị dân ở khán đài xung quanh. Thế là tiếng reo hò càng lớn hơn. Lâm Bắc Thận trong phòng thay đồ nhìn thấy cảnh này, giật không hài lòng. Không có đạo lý, Sa Phi Ưng cũng rất nhanh mà, không chỉ nhiều hơn ta 3 4 giây mà thôi. Tại sao mọi người không mắng nàng ta? Quả nhiên, Lâm Bộ Đăng đều dần ngủ gật. Lâm Bắc Thành căm hận nói. Do khoảng thời gian ngắn ngủi để trận pháp huyền văn suy diễn, hai đối thủ trong trận đấu tiếp theo cũng đã được hiển thị trên màn hình huyền tinh ở khắp mọi nơi. Chặt chặt cha, khi vận của Hàn Bất Phụ thật sự là. Đã... Nhìn thấy danh sách đối trận, Lâm Bắc Thành trực tiếp không nói nên lời. Bởi vì đối thủ của Hàn Bất Phụ hóa ra lại là đàn tự thiên kiêu của Lăng Phụ, Lăng Thần. Cái này thì đánh ít giữ nhiều rồi đến khán đài, khu vực chỗ ngồi của học viện số 3, Lưu Khải Hải và các giáo viên dẫn đội khác trước mắt cũng đèn đạn. Mặc dù hắn bất phụ có thể đi đến bước này đã vượt xa sự mong đợi của mọi người, nhưng ai lại không hy vọng kỳ tích xuất hiện kia chứ? Nhưng đối mặt với Lăng Thần, làm sao có thể có kỳ tích gì đây? Khi Lăng Thần từ trong thông đạo bước ra, toàn trường vang lên tiếng reo hò như núi thét biển gầm. Chỉ đứng sau sự xuất xuất trận và rời trận của Lâm Bắc Thần trước đó. Rất nhiều người dân trước đây đều chỉ mới nghe nói rằng Lăng Thần là thiếu nữ xinh đẹp đệ nhất Vân Mộng Thành, nhưng lại không có mấy người đã từng nhìn thấy qua Lăng Thần. Lúc này đều không khỏi sửng sốt. Vẻ đẹp của Lăng Thần chắc chắn không thể nào thể hiện được hoàn toàn trong các bức tranh dưới các trận pháp lưu ảnh khác nhau. Chỉ khi người tận mắt nhìn thấy nàng, người mới hiểu được trong một thiếu nữ rốt cuộc có thể xinh đẹp đến thế nào. Đó là một vẻ đẹp cao quý, lạnh lùng, không ăn thức ăn chín của trần gian. Hoàn toàn khác với vẻ đẹp như tinh linh mang độ cười xinh đẹp chữa lành vết thương của Dạ Phỉ Ưng. Vẻ đẹp của Lăng Thần mang tính xâm lược và tính trấn áp đến cực điểm, khiến cho người trước mặt nàng thần không chịu được mà muốn thần phục, muốn chết vì nàng ta kinh lặng yên lặng đứng trên võ đài, liền giống như một đóa hoa thanh khiết nở rộ trong thời đại hỗn loạn đen tối, cạnh đùng đưa bên trong gió. Bất giác vẻ đẹp tuyệt thế siêu phàm thoát tục như vậy, đã khiến cho đại điện quyết chiến võ đài vốn dĩ cực kỳ ồn ào, đột nhiên trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều nín thở, như thể sợ rằng bất kỳ tạp âm nào do mình phát ra đều sẽ quấy nhiễu đến thiếu nữ trong sáng giống như nữ thần của thần giới trên võ đài kia. Mặc dù Lâm Vắc Thần rước giờ đều không muốn phát sinh chút gì với Lang Thần, nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn thấy thiếu nữ với vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trung tâm võ đài, trong lòng vẫn có cảm giác tìm được thỉnh thịnh. Hàn Bất Phủ đứng đối diện với Lang Thần, cảm thấy mình đã hoàn toàn trở thành một cái nền, không, thậm chí còn không bằng một cái nền. Chỉ giống như một vật trang trí có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mạn Học Lăng mời Hàn Bất Phủ thu lại tâm trạng, đưa tay hành lễ cùng một kiếm sĩ tiêu chuẩn. Lăng Thần khẽ gật đầu nói, không có gì. Đây đã thói quen của nàng. Ngoài trừ Lâm Bắc Thần ra, nàng rất hiếm khi nói chuyện với người khác. Hàn Bất Phủ cũng không đề bụng, trở tay rút trường kiếm ra, chuyển vận huyền khí, làm thức mở đầu của bản Sơn Kiếm Pháp. Thoáng dừng lại một chút, tra hiểu một cái rồi trực tiếp xuất chiêu. Vũ khí mà hắn thức tỉnh là thổ hệ, sức mạnh vừa xảy phồn hằng hùng hồn. Hắn có sở trường phong thủ nhất là một bộ kiếm pháp mà học viện số 3 đã lựa chọn để truyền thụ cho hắn bất phụ, sau khi hắn thức tỉnh huyền khí, nó thích hợp nhất để cho cường giả có thuộc tính huyền khí thổ hệ tu luyện. Một kiếm đâm ra, viền âm đối lập xuất hiện. Môn kiếm pháp này, mặc dù chỉ là kiếm thuật cấp nhị tinh, nhưng đại khả là thần diệu là bộ kiếm pháp dựa vào phòng ngự, sau đó tấn công. Mỗi một kiếm đều chỉ xuất ra bảy phần sức mạnh. Một khi chịu phản công thì sức mạnh tấn công đều sẽ chuyển thành lực phòng thủ ngay lập tức. Chiêu công kích càng mạnh thì sức mạnh phòng thủ càng mạnh, cho đến khi giới hạn phòng thủ bị phá vỡ. Lang thần rút trường kiếm ra khỏi vỏ, nghênh đánh, keng keng keng. Bóng kiếm đánh tới, bắn ra từng tia lửa chói mắt. Hắn bất phô chỉ cảm thấy sức mạnh va đập trên trường kiếm, ngày từ sau lần đầu tiên va đập đã bắt đầu tăng lên không ngừng. Loại cảm giác này giống như sóng biển vô tận chồng chất lại với nhau, cuối cùng hội tụ lại thành một cơn sóng cực lớn cao mấy chục mét, có ảo giác hắn sẽ bị nhấn chìm chỉ trong nháy mắt. Hắn cố hết sức thi triển ra Bàn Sơn Kiếm Pháp, một bước không lùi, nghiến răng nghiến lợi, keng keng keng, kiếm quang lăn lộn. Nhưng thế dân bình thường trên khán đài chỉ nhìn thấy hai vầng kiếm quang va chạm không ngừng. Căn giác không thể bắt được hình bóng của hai người bọn họ. Một bức tranh tuyệt đẹp như vậy đã kéo dài trong khoảng 20 nhịp thở. Hàn Bất Phụ chỉ cảm thấy nửa thân thể của mình đều sắp bị chấn động tan vỡ cùng với trường kiếm. Cảnh tai đã thấy giải, sắp không nắm được trường kiếm, giới hạn phòng ngự của hắn sắp bị phá vỡ. Hắn đành định rút lui, ném kiếm nhận thua. Nhưng chính vào lúc này, áp lực đột nhiên biến mất. Ta không thể phá vỡ kiếm thuật phong thủ của ngươi, ngươi thắng rồi. Trăng kiếm của Lăng Thần quay trở lại vỏ kiếm, giật khoát lửu loát, không chút trông dài, xoay người bước xuống võ đài. Màn học Lăng, ngươi. Hàn bất phụng ngẩn ngơ. Nhưng trong giây mắt, bóng dáng của Lăng Thần đã biến mất trong thong đạo, lúc nào không hay. Tất cả mọi người đều sững sờ. Cho đến khi giám khảo cuộc trận đấu này tuyên bố kết quả của trận chiến là Hàn Bất Phủ thắng trận, thì nhiều người mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Có chuyện gì vậy? Chủ động nhận thua sao? Cái này hình như là Hàn Bất Phủ sắp thua rồi đúng không? Không lẽ có gì đó mờ ám sao? Nói vậy, Lăng Thần chính là thiên kiêu của Lăng phủ, ai dám làm gì nàng ta chứ? Trên khán đài trở nên náo động, bàn tán sôi nổi. Trong phòng thay đồ, trên hiệu học viên thiên tài đã xuất trận và chư rát trận cũng đều sửng sốt. Đặc biệt là Lộc Nghị, quả thực tức giận sắp phun máu. Cùng là một trong 40 danh ngạch, tại sao khi phận của hắn bất phụ lại có thể tốt như vậy? Lăng Thần chủ động nhường danh ngạch cho hắn, còn mình lại gặp phải gia vị ương tàn nhẫn không chút lưu tình. Lăng Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong phòng thay đồ riêng biệt, Lăng Bắc Thần cũng rơi vào trạng thái bối rối sâu sắc. Nàng dường như đột nhiên mất đi hứng thú đối với thiền kiều trành bá. Cái này hoàn toàn khác với thái độ mà nàng thể hiện ở trong vòng dự tuyển. Trong một phòng thay đồ khác, Gia Vĩ Ưng bí môi, khẽ miệng nở nụ cười chua chát. Người có thể, nhưng ta thì không. Ta đại diện cho thần điện. Thần điện không phải là không thể thua, nhưng không thể thua theo phương thức này. Lần này, hình như ta sắp thua nàng ta rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Dạ Phỉ Ưng nheo lại, giống như đang cười. Lông mày của Sở trưởng Sở Giáo dục Lý Hùng Phu, người đang ngồi trên khán đài khách quý, cau chặt lại. Cao thủ thực sự đương nhiên là có thể nhìn ra được là Lăng Thần tự mình từ bỏ tự cách của tiên kiều tranh bá. Kiếm pháp phòng ngự của hắn bất phụ cũng không phải là không thể phá vỡ. Đây là một lý do rất phụng vẻ. Còn Lăng Thần rõ ràng là hoàn toàn không quan tâm đến việc sẽ bị người khác nhìn ra. Tại sao có thể như vậy chứ? Đầu óc của Lịch Hùng Vũ đang vận chuyển nhanh chóng. Tiệp vị của gia tộc Lăng thị trong đế quốc không phải bình thường. Lăng thần từ bỏ thiên kiều tranh bá, chẳng lẽ là do gia tộc khác bày mưu tính kế hay sao? Đang sao chuyện này lại tiết lộ ra tín hiệu gì chắc? Hơn nữa, từ rất nhiều chuyện trước đó, mơ hồ có thể cảm nhận được rằng, Lăng phủ không hề tỉnh chút nào thực cuộc thị thiên kiều tranh bá lần này. Ví dụ, tại lễ khai mạc lần này, lãnh quân viện với tư cách là thành chủ, từ đầu đến cuối đều không hề lộ mặt, cũng hiếm khi hỏi đến. Điều này cho thấy điều gì chứ? Trong một năm gần đây, Đế quốc và ngụy Bắc cực ở biên giới phía bắc chiếm sự thật sự là lờ bóng dầu rồi. Chính trị trong nước càng ngày càng trở nên sóng gió bí ẩn hơn có tin đồn rằng rất nhiều thế lực khác ở Đông Đạo Trần Châu cũng dần dần trở nên bất ổn, dị tộc trong bóng tối âm thầm tạo sóng tạo gió. Lý Hồng Phù suy nghĩ lại, liền cảm thấy đau đầu. Kể từ sau khi quân thần của đế quốc Chiến Thiên Hậu Lâm Cẩn Nam bị kết tội phản nghịch thù sa sát, ông ta luôn có cảm giác cuộc thời buổi rối ren không ổn định. Đại nhân, đại nhân. Triện Lý Hành chính đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thấp giọng nói: lại có người từ ty giáo dục đến, cần ngài đi đến tiếp đón và sắp xếp. Ồ, Lý Hùng phụ vô cùng ngạc nhiên nói, ngươi của phường thị trưởng không phải trên trước vừa mới trở đi sao, sao lại có người xuống thị sát rồi? Lã Song Điền đứng dậy rời khỏi hàng ghế, đi đón tiếp người vừa mới tới của ty giáo dục. "Ôi, quyền lực của chúng ta đang nghĩ cái gì vậy chứ?" Trong thành chủ phủ Lâm Quân Huẩn chậm rãi đặt tách trà xuống, nhìn vào màn hình huyền tình ở trong đại sảnh. Kết quả của trận đấu đã được phân định. Ông ta quay sang liếc nhìn thê tử của mình, có chút kỳ quái nói: "Nhân đầu này trước đó không phải đã có lời thề sắt son, bảo rằng muốn giống như lão trại và lão nhị, đạt giải quán quân trong thiên kiều tranh bá chiến sao? Sao lại đột nhiên từ bỏ mà cầu chút báo trước như vậy chứ?" Quản mặc Colton Lan thư rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt đón. Từ bỏ rất tốt, loại thi đấu lấy lòng quận chúng này, đối với làng già của chúng ta mà nói, không có chút ý nghĩa gì cả. Đối với danh nhi mà nói, càng có hại chứ chẳng có lợi. Vốn dĩ y tiếp đã không đồng ý cho nó tham gia, nhưng mà nó cứ nhất quyết cố chấp. Bây giờ bản thân đó đã suy nghĩ thông suốt rồi, chủ động từ bỏ, hát chẳng phải là càng tốt hơn sao? nói thì nó như vậy. Lăng Quân Huynh cẩm tách trà lên, nhấp vài ngụm rồi nói: "Nhưng ta luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm." Tần Lăng Thư nhớ tới một chuyện nói, "Vô Trời Lăng Tam Ca không phải đã nói người của Ti Giáo dục lại tới rồi sao?" Sắc Tràng không đi tiếp đã một chút, "Thanh Trúng chú Như Tràng, gần đây thực sự là càng ngày càng làm việc không nghiêm túc. Không lẽ chàng thực sự muốn học theo lão gia tử sao?" Lâm Quân Huệ cảm khái nói: "Lão gia đã nhân vật thần tiên như thế nào chứ, ta làm sao có thể học được?" Âm um. Tân Lam Thư đưa tay đập lên mặt bàn, lông mày nhướng lên nói: "Thế nào, chàng thật sự muốn học theo lão gia tử, lưu luyến bụi hoa sao?" Cánh tay đang bưng tách trà của Nam Quân Huệ liền run rẩy, ánh mắt quét qua, thấy trong đại sảnh không còn ai khác, đột nhiên phộc một tiếng quỳ xuống trước mặt phu nhân. Một cách thành thạo vô cùng nói Phụ nhân mình dám Vì phụ ta tuyệt đối không có ý Tân Lan Thư Về mặt bất lực Lần nào cũng như vậy Bà ta đưa tay ra Dùng sức mạnh của huyền khí ôn hòa Đỡ phụ quần trứng dậy nói Sao chẳng lại làm như vậy Tột số gì cũng là chủ của một thành Đụng một chút là quỷ xuống trước mặt thể tử Có trái thể thống gì nữa chứ Lòng quân huyền cười he he Lò mồ hôi trình trán trở về lại vào chỗ của mình. Thực ra, ta đã hỏi thăm Lăng Tam Kha rồi. Làm với cái tên nhỏ của ty giáo dục dẫn thần đột tuyển sinh của một số học viện trung cấp hàng đầu tứ đại lĩnh đến quan sát học hỏi thiên kiều tranh bá. Muốn khảo sát một chút, lựa chọn các thiếu niên thiên tài ưu tú nhất trong Vân Mộng Thành. Kế hoạch đặc tuyển này, ta cũng lờ đệ tâm. Sau sao cũng là việc của sở giáo dục, để lý hùng phụ ứng phó là được rồi. Hắn giải thích: "Ồ, chuyện này thật là thú vị." Tần Lãng Thư nói: "Theo tiêu trình bá mấy lần trước, các học viện trung cấp của tứ đại lĩnh không có sót sáng như vậy. Muốn cử đi học thêm cũng phải điền rất nhiều thông tin. Nên đây bọn họ lại có thể chủ động tuyển sinh trước, đặc tuyển là có ý gì đây?" Khè vậy Lăng Quân Huệ lên tiếng nói: "Cái nói chính sách đặc tuyển là điều kiện đầu đãi nhắm vào một số ít hạt giống thiên tài." không nhất thiết phải là học viện mới tốt nghiệp, kể cả học viện năm nhất, năm 2, miễn là đủ thực lực đều có thể vượt cấp trước tiến vào học viện trung cấp. Vượt cấp, cái này càng hiếm thấy hơn. Tần Lang Thư kinh ngạc nói, nhưng đối tiếp nhớ không đậm, chuyện này trước từng có tiền lệ trước đây đúng không? Phương thức học lý của Đế quốc Bắc Hành chúng ta, coi trọng nhất chính là giáo dục, đặc biệt là giáo dục cơ sở nhưng chuyện đi tắt đón đầu như thế này, trước đây là đối tượng bị đặc kích nghiêm trọng. Lã Quân Huyền gật đầu nói, nàng nói không sai, nhưng đó là chuyện của trước đây rồi. Ba tháng trước, Hoàng thất đã sửa đổi pháp luật và xây dựng một bộ tiêu chuẩn đánh giá, chỉ cần thỏa mãn các điều kiện thì có thể vào học viện trung cấp trước để tu luyện. Tần Lan Thư gật gật đầu, không nói gì thêm. Nàng liếc nhìn phụ quân của mình, Tô nhìn tấm bài đại sảnh trong hoa viện, không biết từ bao giờ gió đã lặng lẽ nổi dịch. Vòng đầu tiên của trận chiến võ đại cá nhân diễn ra trong bốn tiếng đồng hồ, toàn bộ đa hạ màn. Người xuất chiến cuối cùng là Tào Phát Thiên, đã đánh bại đối thủ của mình mà không chút hồi hộp lọt vào top 20. Biểu hiện của hắn rất mạnh mẽ, cũng là một chiêu hạ cục đối phương. Đây là một chế độ đào thải thật tàn nhẫn, chỉ cần thua một trận thì phải nói lời từ biệt hoàn toàn với cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Con đường vinh quang của hai mươi học viên thiên tài đã đi đến hồi kết. Đã tới giờ ăn trưa, trận chiến tạm dừng. Buổi chiều sẽ diễn ra vòng chung kết, vòng đấu cá nhân của thiên kiêu tranh bá. Cũng giống như những ngày trước, vào buổi trưa, các học viên lọt vào vòng sau được ưu đãi tới khu vực nhà ăn do học viện tổ cấp khoảng ra, đặc biệt mở ra để dùng bữa. Còn những người bị loạn thì phải ra ngoài trường và tự mình giải quyết. Sau khi dùng bữa trong nhà ăn, Hàn Bất Phủ để Lâm Bắc Thần cho hắn hai ngụm thủy hoàn, sau đó vội vàng trở về phòng thay đồ độc lập của mình để điều chỉnh trạng thái ở mức độ tốt nhất. Sau phòng đọc tiên, hắn đã nhìn thấy cơ hội lọt vào danh sách mời người cuối cùng Chỉ còn có một bước cuối cùng thôi Cho dù chỉ là có một phần trăm cơ hội Hắn cũng phải dốc hết sức để giành lấy Đối với bản thân hẳn bất phụ Đối với toàn bộ học viện số 3 mà nói Điều này cực kỳ quan trọng Còn Lâm Bác Thần Theo thời gian đã hẹn đêm qua Đứng ở cổng trường Nhận được thiết tí cung và 40 xạ lòng đại tiễn Do Lữ Đình Nhì mang tới Thấy rằng vẫn còn cách loại Vòng loại buổi chiều một giờ nữa liền rất khoát mang theo cùng tên đến vách nối phía tây quảng trường trung tâm để luyện tay, quen thuộc với cảm giác bắn. Khi hắn đến vách nối, bất ngờ nhìn thấy hai người lang thần và giả vị ưng cách nhau chừng 2m, đang đứng ở vách nối dưới ánh chiều tà, đồng thời nhìn về phía sóng xanh phản dập ở phía xa xa, như thể đang nói điều gì đó. Ồ, chẳng lẽ hai nữ nhân này đang thỏa thuận cá nhân làm ra phần tri thể xác của ta sao? Đây quần quần Lâm Bắc Thần chợt lạnh ngắt. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, liền tìm một tảng đá và ẩn nấp. Lỡ như hai nữ nhân này cáu nhào đỏ mắt, mất đi lý trí, sau khi nhìn thấy mình thì giận tính bộc phát, liều thủ làm nhục mình thì phải làm sao chứ? Dù cho cùng, tìm một con hổ có đánh bại hai con sói. Thực lực của hai nữ nhân này rất khủng khiếp. Liền thủ lại, hắn cũng không phải là đối thủ. Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, Lâm Bắc Thần mới thở vào nhẹ nhõ Không cảnh hai người vì vẻ đẹp của mình Mà đánh nhau tàn nhẫn trong tưởng tượng không hề xuất hiện Hai người họ lặng lẽ đứng trên bãi biển Giống như những người bạn tốt Đã nhiều năm không gặp Thì thầm nói chuyện điều gì đó Bởi vì cách bọn họ hơi xa Hơn nữa còn ngược chiều gió Cho dù Lâm Bắc Thần có vệnh tai linh Cũng không thể nghe thấy được Hai người đang nói cái gì nhưng bản năng mách bảo hắn, cuộc đối thoại giữa hai thiếu nữ xinh đẹp đã không diễn ra trong bầu không khí thân thiện và vui vẻ. Trong một khoảnh khắc, Lâm Bắc Thần cảm thấy bầu không khí ngữm tốt vỏ nọ dựng cục. Hắn nhìn thấy bóng lưng của Dạ Vị Băng, từng đạo kiếm ảnh hiện hiện, chính là dấu hiệu cho thấy nữ đệ tử sĩ sắp xuất thủ. Nhưng Lăng Thần từ đầu đến cuối luôn có dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Cuối cùng Dạ Vị Băng Nói một câu gì đó rồi xoay người rời đi. Mà lại một mình lang thần đứng trên vách đá cạnh bờ biển. Lăng thậm chí còn không thèm quay đầu liếc nhìn Dạ Vị Ưng, mà chỉ lặng lặng đứng đó, nhìn trời biển cách xa hàng ngàn mét, như thể hoàn toàn chìm đắm trong việc thưởng thức cảnh sắc. Sóng biển vang theo cái tức mặn mặn ầm ầm từ phía xa chân trời truyền đến, giống như một tín hiệu sắc, không thể chờ đợi được muốn hốt lên mái tóc dài của nàng. Mái tóc đen dài không ngừng tung bay trong gió, giống như một vòng lửa màu đen điên cuồng nhảy nhót và thiêu đốt. Màu đen đó như thể muốn hủy diệt thế giới này. Lâm Bắc Thận suy nghĩ một lúc rồi quyết định quay người rời đi. Nhưng mà khoảnh khắc khi hắn vừa quay đầu, động tường đột nhiên hơi cỏ lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người cao gầy, lặng lặng đứng sau gốc cây to lớn cách đó trăm mét, đang dùng ánh mắt say mê điên cuồng nhìn về phía phế lang thần. Thân thái của người đó, cứ như thể thiếu nữ đang đứng bên bờ biển kia là cả thế giới của hắn, là hắn sao? Lâm Bắc Thần hơi sửng sốt, trầm có vẻ đầy cung thả một người hâm mộ điên cuồng của lang thần. Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh bên cửa sổ nhìn ngươi. Đáng tiếc, mặc dù không biết tại sao, nhưng Lâm Bắc Thần lại có một loại ảo giác kỳ quái, cho dù không có mình, Lăng Thần cũng không thể nào thích người này. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, sau đó lặng lẽ rời đi. Sau thời gian khoảng một nén nhang, Lăng Thần mới chậm rãi quay về. Trên mặt cô nàng mang theo một nụ cười cực kỳ hiếm thấy một sự thoải mái hiếm thấy, không giống như ngải thượng, giống như một đứa trẻ du xuân trở về, lẩm bẩm nhảy nhót, sắc mặt dịu dàng, dáng vẻ phụ ưu phụ tư, đưa tay vuốt ve hoa trải đung đưa trong gió, giống như đang bắt tay với những người bạn thân nhất tốt nhất của mình. Đây chắc chắn không phải là lang thần trong trạng thái bình thường, hoàn toàn giống như đã thay đổi thành một người khác. Ngay cả khi tay của nàng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 người sau lặng lặng cúi đầu, biến lặng thầm hỏi. Lăng Uyển không nói câu nào, quay người nhanh chóng vội trở đi. Bốn mươi nhăm phút sau, Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần trong đại điện của võ đại quyết chiến trọng lớn, vang vọng tiếng reo hò phấn khích của hơn 6000 khán giả. Những thứ chó này thực sự là hay quỷ. Buổi sáng còn mắng hắn là miểu nam, bây giờ lại hoan hô hắn. Lâm Bắc Thần đứng trên võ đài, trong lòng tiếc nuối vô hạn. Bởi vì lần này, đối thủ của hắn vẫn không phải là Tạ Phá Thiệt. Không thể đưa tâm phúc tài họa này vào một trận đơn chiến mặt đánh úp một chọi một. Đợi đến trận đoạt cơ đồng đội, đêm dài lắm mộng, tất nhiên có thể sinh ra rất nhiều biến số. Đáng tiếc mặc dù Lâm Bắc Thần rất đẹp trai, suy nghĩ cũng đẹp, nhưng việc suy diễn của trận pháp huyền văn lại không như ý nguyện của hắn.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 Các nữ học viên trong cuộc thi thiền kiều tranh bá lại lần được kính sợ, mà tránh xác cái tình hoàng đảng có vẻ như đã cải tạo quy chính này. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Mễ Như Yên với ánh mắt bu sổ, bán hay là không bán đây. Ban đầu hắn đã hạ quyết định trong trận đấu buổi chiều sẽ thiết triển ra thực nhật lòng tiễn để trải nghiệm thuật kỵ uy lực của Thiết Tí cung và Dạ Long đại tiễn, thỏa thích mà bắn ra. Nhưng thiêu nữ trước mặt, thân thể mảnh mai giống như cỏn sản, như tiềm bộ cơn gió liền có thể thổi bay nàng ta đi mất. Dùng phương tiện bạo lực như là tiết tí cùng bắn nàng ta, có phải là quá thổ lỗ không? Còn ánh mắt của Lâm Bắc Thần, hiển nhiên là kinh mệnh như yên càng hiểu lầm hơn. Trong mắt của nàng xoẹt qua một tí tức giận. Kim quang phát không trung, mệnh như yên đã xuất chiều. Thân hình của nàng như gió, tốc độ cực nhanh. Thuộc tính huyền khí phong hệ. Lâm Mặc Thần ngay lập tức lùi lại. Huyền khí phong hệ không thuộc năm thuộc tính huyền khí thượng quy. Sức tấn công không yếu, nhưng có sở trường lại là tốc độ. Kiếm của Mễ Nhược Yên mảnh nhỏ, cỏ rũi, con cả người nàng giống như hòa vào trong cơn gió. Tốc độ gần giống như là huyền ảnh vậy. Xoẹt, kiếm quang lóe lên. Cảm giác lạnh kiếm đã đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Một kiếm đâm về phía mi tâm của Lâm Bắc Thần, kiếm còn chưa tới, gió đã tới. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy mi tâm đau nhói, hắn sực sốt. Tiêu cô nương này ra tay thật tàn nhẫn, đây là muốn hủy hoại dung nhan của ta sao? Lúc này, hắn đã đưa ra quyết định không bắn nữa. Đôi tay nắm chặt trong hư không, hai trọng kiếm miệng rộng của tiệm binh khí Bối Sắt xuất hiện trong tay Lâm Bắc Thần. Thanh kiếm bên trái dựng lên trước mắt, beng một tiếng, trong tia lửa bắn ra, chặn chính xác thế kiếm của Mễ Như Yên. Thanh kiếm bên phải quét ngang rồi chém qua, kịp phòng ngừa gió lốc tuôn ra, đánh bay Mễ Như Yên. Thiếu nữ rõ ràng là sợ hãi trước sức mạnh ngang ngược của Lâm Bắc Thần. Nàng phản ứng rất nhanh, ngay lập tức lùi lại hai mươi mét. Cáo ra một khoảng cách an toàn vừa đủ Đồng thời giữ cho bản thân Vẫn ở trong trạng thái vận động Để tránh bị Lâm Bác Thần Chiếm cơ hội trước rồi đánh phủ đầu Nhưng mà Lâm Bác Thần Lại không đuổi đánh Mà thực hiện một động tác kỳ quái Hẳn đứng hiện tại chỗ Đồng thời giữa cả hai thanh kiếm Ngang trước ngực Và hướng về phía khán giả Trong khu vực kế ngồi ở tứ phía Cũng như phô bày Ở tất cả mọi góc độ của ông Kính Thiền Lý Mục Lúc này mọi người mới phát hiện ra, trên thân của hai thanh trường kiếm trọng 20 cm là hai hàng chữ màu đỏ vô cùng rõ ràng. Trầm Cố Né lập vừa mới viết lên chưa được bao lâu. Trên thanh kiếm bên trái viết: "Chuỗi cửa hàng kiếm khí của Phạm Đại Sư, chi nhánh Vân Mộng Thanh." Trên thanh kiếm bên phải viết: "Liên tiếp 10 năm dành được danh hiệu cửa hàng kiếm khí bán chạy nhất ở Vân Mộng Thanh." Mẹ Kiếp Tên chó Nhật này lại đang quảng cáo hả? Giám khảo trên võ đài quyết đấu gần như sắp phát điên lên. Hàng nghìn khán giả tại khu vực hàng ghế sau một khoảng thời gian sững sờ ngắn ngủi, ngay lập tức trở nên ồn ào náo động. Công thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc vẫn đã làm bắc thần phát huy sự vô liêm sỉ đến cực hạn. Nhưng thao tác điên cuồng của Lâm Bắc Thần vẫn chưa kết thúc. Hắn soi truyện thân kiếm của hai thanh thái kiếm nghiệt trọng. Trên trường kiếm bên trái viết: Vào ngày 15 tháng này, nhân lễ kỷ niệm tròn 1 năm, cửa hàng kiếm khí Phạm Đại Sư đại hạ giá. Trên trường kiếm bên phải viết: Dựa vào hóa đơn vé vào cửa xem thiên kiều tranh bá, có thể được giảm giá 20%. Lúc này rất nhiều người dân thèo dõi trận chiến đã không bình tĩnh được nữa. Vé của ta đâu? Đây ra Hóa đơn vé của ta đâu rồi? May mà cái của ta vẫn còn ở đây, giảm giá 20% có thể mua được thành điều kiếm mà ta hằng mong muốn rồi. Thật sự giảm 20% sao? Trái tim của rất nhiều người đã trục trích ngóc đầu dậy, đặc biệt là các võ giả có thể có được một thanh trường kiếm vinh quang từ cửa hàng kiếm khí của Phạm Đại sư. Dường như ở trên trái đất đã có một khoảng thời gian, mọi người đều tự hào vì được sử dụng điện thoại Apple để mua điện thoại, thậm chí còn có người không tiếc bán đi trái thận của mình. Nhìn thấy cảnh này, Phạm Tổng ngẩng ở khu vực ghế ngồi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn đến quản lý cửa hàng kiếm khí ở Vân Mộng Thành cũng đã một thời gian rồi. Mức nghiệp vụ từ đầu đến cuối đều khó có, có được một đột phá lớn. Trước đó, hắn đã ném một khoản tiền quảng cáo lên người Lâm Bắc Thần con tưởng rằng tên này đã quên mất chuyện này rồi chứ. Bây giờ nhìn vào phản ứng của khán giả có mặt tại đây, khoản đầu tư quảng cáo này rõ ràng là có thể thu hồi lại được vốn rồi. Ngược lại, Lã Dương Trầm Trụ, người đã xuyên đêm để chế tạo ra thiết tí cùng pha xạ long trại tiễn, với đôi mặt gấu trúc ngồi trên hàng ghế ngáp dài không ngớt. Nhìn thấy cảnh này, trước mắt bỗng chốc tối sầm lại. Tên ranh con này không biết suy nghĩ à? Dùng kiếm của cửa hàng binh khí Bố Sát Ta được quảng cáo cho cửa hàng kiếm khí của Phạm Đại Sư sao? Nhưng hiện tại ấn tượng của hắn đối với Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn thay đổi, nên lúc này chỉ tùy tiện phỉ nhổ một chút, mỉm cười rồi cho qua. Khu vực khán đài dành cho khách quý. Đây chính là người đứng đầu tranh chức quán quân hiện tại, Lâm Bắc Thần sao? Một đứa nhân trung điển hình xinh đẹp, vẫn còn bộ dáng thớt tha trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhìn được quay đầu hỏi lý Hùng phụ bên cạnh. Một dấu vết ngượng ngùng lướt qua trên khuôn mặt của người. Ông ta nói, "Đúng vậy, cái hiệu trưởng Vương chế cười rồi." Nữ nhân trung thiên xinh đẹp là Vương Như Ý, phó hiệu trưởng của học viện trung cấp hoàng gia của phong ngữ hành tỉnh, địa vị trong ngành giáo dục khá cao. Trước đó khi lý Hùng phụ đứng dậy đi tiếp đãi, cũng không ngờ rằng cuộc thi thiền kiểu trình bá của văn bộ thành lần này lại có thể thu hút được từng lớp nhân sĩ của sở giáo dục, giống như vùng như ý đích thần tới. Ngoài học viện trung cấp Quảng ra ra, còn có mười mấy lãnh đạo tiến sĩ cấp phó hiệu trưởng của các học viện nổi tiếng khác như học viện trung cấp số 1, học viện trung cấp Kiếm Âm, học viện trung cấp Hải An, học viện trung cấp Đồng Bình, học viện trung cấp Tân Tân, học viện trung cấp Đại Duyên Học viện trung cấp Tây Nam đều lập đoàn đến đây. Điều này khiến Trần Lý Hùng Phú có chút không hiểu nổi, ý tứ của những học viện này tình huống gì thế này? Là bởi vì chất lượng học viên của Vân Mộng Thành lần này quá tốt nên đã dẫn tới việc danh dự điên cuồng hay sao, hay là còn nguyên nhân gì khác? Ông ta vừa âm thầm suy nghĩ, con nên đích thân đến thăm hỏi Lăng Quân Huệ, thăm dò thực hư một chút hay không? cơ giật những chiêu đãi các vị khách quý không mời mà đến. Tên tiểu tử này rất thú vị. Ôn Tài Lâm, hiệu phó trưởng đội của học viện trung cấp Hải An cười mỉm nói. Trên khuôn mặt của các cán bộ tuyển sinh của các học viện khác có những biểu hiện không giấu giận. Vệ sĩ Sở Ngân, Lưu Khải Hải và những người khác thì hoàn toàn không nói nên lời. Cái này thực sự đã có mà để phòng cho được. Trước đó Kỳ Lâm Bắc Thần dùng chiến báo may mắn để quảng cáo. Về sau có người đã bắt trước làm theo. Điều này khiến cho sở giáo dục cực kỳ tức giận. Đần này trước khi bắt đầu trận đấu, đã cố ý đảm y phục cho tất cả các tuyển thủ theo đúng quy định. Ai mà biết được, tên này lại có thể làm văn chương trên thần kiếm. Một kiếm sĩ, dù sao cũng không thể không cho hắn sử dụng kiếm, đúng chứ? Cảm giác học viện sở cấp số 3 cũng sắp bị bùng cháy, nổi tiếng theo kiểu khác rồi.